Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này em đang nghĩ rất kỹ Có lẽ chúng ta thật sự là không hợp Là do em quá ngây thơ Đã xem phim quá nhiều Cho rằng một ông chú là người yêu của mình Thật ra thì tình cảm của em đối với anh Cũng biến mất rất nhanh Là do em ngu ngốc không hiểu tình yêu là cái gì cả Tất cả đều là do em tự nghĩ nhiều Không phải hay sao Cho nên sau khi người nhà khuyên bảo Em cũng đã lựa chọn bông ta Cũng đã lựa chọn không còn yêu anh nữa Cô cần phải làm điều này để cho mình có thể thật sự buông tay. Nghe những lời cô nói mà trái tim anh co rút lại đau đớn, thì ra đây là cảm giác của cô khi anh nói những điều này, thì ra nó đau đớn như vậy, lại còn đau lòng hơn gấp trăm lần so với lúc tự anh nói ra. Anh đột nhiên thấy khóe mắt của mình ươn ướt, ướt, thì ra anh yêu rất sâu, sâu đến mức hoàn toàn không muốn buông tay, sâu đến mức bây giờ anh muốn lớn tiếng nói mình yêu cô, nhưng giờ đây cô đã không còn yêu anh nữa. Diệp Hiệu Hàm mìm cười nhìn anh Bây giờ chắc chắn Anh cảm giác mình đã được xài thoát đúng không Triệu Trạch Xệ nắm chặt hai quà đấm Phải cố gắng bao nhiêu Anh mới có thể kiềm chế được kích động muốn nói đây Em sẽ ở lại Cũng chỉ là muốn chăm sóc cho anh một chút mà thôi Cũng không có ý gì khác cả Bởi vì anh là người em quen Và cũng là bạn của em Trước anh cũng đã giúp em và gia đình Em cảm thấy mình cũng cần làm một điều gì đó Thật ra em cũng muốn làm bạn với anh mà Nói rồi Diệp Hiểu Hàm lại ngửa đầu lên trời. Hắn nửa có một ngày bạn lớn tuổi như vậy cũng tốt. Anh biết rất nhiều người lợi hại, nếu em bị người khác bắt nạt, em có thể gọi anh đến dạy dỗ, rất là hớ lại hại đó. Những lời này là nói với Triệu Trạch Tuyết nhưng cũng là muốn nói với chính cô, cô tuyệt vọng phục chính mình bưng tay, chỉ có thể buông tay mới có thể khiến cả hai không khổ sở như vậy. Nhưng cô vẫn là chấp nhận được, người ta luôn nói phụ nữ có thay tâm tính rất là không ổn định. Hiện tại chỉ nói mấy câu mà thôi, chị cô đã không nhịn được nữa rồi." Trợ thầy dễ đưa tay kéo cô lại. "Em thật sự là nghĩ như vậy sao? Cô thật sự là có thể dễ dàng buông tay như vậy ư? Hai tháng trước cô còn lều chết muốn ở bên cạnh anh, nói yêu anh. Chỉ là mới 2 tháng trôi qua, cô đã nói rằng cô không còn yêu nữa. Đều là gió gió cặp bão, là do anh đã đẩy cô ra khỏi mình trước." Diệp Hiểu Hàm kéo tay mình về, ngước nhìn anh cắt lời. "Vậy nha, em đã nghĩ thông rồi mà. Tối nay em sẽ về nhà. Hy vọng anh có thể dưỡng bệnh cho tốt. Nếu sau này rảnh rỗi, em sẽ liên lạc với anh." "Tối nay ư? Em có thể tiếp tục ở lại đây chơi." Triệu Dật Dật ấp úng cắt lời nói, Diệp Hiểu Hàm cúi đầu nhìn bụng mình, xem ra đứa bé 4 tháng này không rõ ràng lắm, anh lại có thể không phát hiện là do anh quá ngốc nghếch hay sao. Nhưng cô cũng không muốn anh biết, nếu anh không hy vọng cô ở lại đây. Cô đi thì sẽ tốt hơn, dù sao mấy ngày qua cũng đã đủ với cô rồi. Không, em muốn đi. Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi. Trở về em nhất định sẽ bị ba mắng tối đầu đó. Diệp Hiểu Hàm nở ra một nụ cười buồn. Đột nhiên không khí giữa hai người trở vào yên tĩnh, Diệp Hiểu Hàm đã nhịn được không cho nước mắt rơi xuống, nhưng khi nhìn anh cô vẫn xúc động như vậy, cô liền tiến đến hôn lên môi anh. Anh kinh ngạc, đồng thời cũng nếm được vị mặn chát như là nước mắt rất nhanh có vương anh ra. Em sẽ nhờ người khác đưa anh về phòng, em về thu dọn đồ đạc trước." Nói xong lời cô lập tức rời đi. Triệu Trạch Dĩ mở miệng định gọi cô lại, nhưng rồi anh lại phát hiện anh không có lý do để giữ lại cô. Cô đã đi rồi. Triệu Trạch Dĩ ngơ ngác ngồi trên xe lăn, nhìn từng gian phòng cô đã đi qua. Từ ngày cô rời đi, anh vẫn ngơ ngác nhìn căn phòng này nhưng vẫn không dám bước vào đó. Anh cho là không đặt chân vào thì có thể quên nhưng không biết rằng mình hoàn toàn không có cách nào mà không chăm chú nhìn vào nó. Mà trước khi chính anh muốn, nếu không anh hoàn toàn không thể gặp được cô. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự đã đi tới bước đường này rồi. Anh lại bất giác nhớ đến nụ hôn đó, chính là nụ hôn vĩnh biệt sao? Ai có muốn tiếp nhận nụ hôn đó một chút nào cả. Điều đó buộc anh phải tiếp nhận sự thật rằng cô đã rời đi, nhưng anh lại không muốn rời đi, cũng như là cô, cũng không muốn thuộc về anh. Lúc Ấu Dương Cảnh Húc bước vào trong phòng của Triệu Trạch Dệ thì nhìn thấy bộ rắn đờ đấn này của anh. Anh ta thật sự là không hiểu, nếu như cậu ta đã yêu như vậy, tại sao còn muốn đẩy người ta ra? Dệ à, nghe nói cô ấy đã đi rồi. Mấy ngày trước anh ra ngoài, vừa trở về nhà đã nghe được tin tức này mà bọn họ nói, chính cậu ta nói thuộc hạn đưa cô ra ngoài. Ừ, Triệu Trạch Dệ đáp tiếng. Cô ấy có nói gì với cậu không? Cô sẽ không nói gì đã lập tức rời đi chứ. Hình như người đàn ông trước mặt này vẫn chưa biết điều cần biết. Chuyện trai gái cha rằng Diệp Hiểu Hàm sẽ không có gì tốt đẹp. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net